Các bạn đang nghe tại đọc nhưng là là ở chốn nào thì cậu cũng không thể nói được mạnh thế hào chợt đứng ngẩn người như hồn phách đã bị thất lạ cho nên cậu liền nói với ông Hùng thôi chú đi đi ạ Còn với thằng hào lên trên phòng trước nói xong không chờ cho ông hùng nói gì mạnh đã kéo tay của hào mà đi nhanh một mạch lên trên lầu lên đến nơi mạnh nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt của hào cậu trầm giọng hỏi khi nãy mày bị làm sao Mà đứng ngẩn người như kẻ mất hồn vậy hả Hào? Hào vẫn còn hơi ám ảnh vì ánh mắt khi nãy của ông Hùng. Nếu cậu không nhìn lầm, thì từ khi nãy ông Hùng đã nhìn cậu. Trong con mắt của ông ta hình như hiện lên một cái vẻ hung ác thì phải. Tuy cái vẻ hung ác đó nó hiện lên trong tức thì, nhưng cũng đã đủ cho cậu bắt gặp được. Hào khẽ dùng mình một cái, rồi mới từ từ kể lại cho Mạnh nghe. Khi nãy ông Hùng nhìn tao ấy. Nếu tao không nhìn lầm thì trong mắt của ông ấy trật hiện lên cái vẻ hung ác tàn nhẫn lắm mẹ ạ. Cứ như là ánh mắt của mấy kẻ giết người bệnh hoạ trong phim kinh dị ấy. Tuy chỉ chợt lé qua một cái thôi, nhưng tao vẫn kịp thời đã bắt gặp nó ngay mẹ ạ. Mạnh nghe hào nói như thế, thì cậu chợt rơi vào trong trầm ngâm. hào không có nói gì thêm, cậu biết chuyện này có gì đó không bình thường, nên cậu chỉ biết nghe theo Mạnh. Trầm ngâm một lúc lâu, Mạnh mới nói. Thôi trước mắt tao với mày cứ ở đây thêm vài ngày nữa đi. Trong vài ngày đó, tao với mày đi tìm nhà khác vậy. Coi như là bỏ cọc ở đây luôn đi. Chứ từ lúc tao với mày vào dọn ở đây đến giờ, tao có thấy bất an như thế nào ấy. Hào cũng gật đầu đồng ý. Tuy cả hai có hơi tiếc số tiền cọc, nhưng vì an toàn, nên cả hai cũng phải bấm bụng dọn đi mà thôi. Hào như chợt nhớ ra được điều gì đó, cậu cười khổ rồi nói. Nhưng mà tiền đâu mà dọn đi bây giờ? Tao chỉ còn có 2 triệu mà thôi, còn phải lo tiền ăn uống xe cộ nữa. Mạnh suy nghĩ một lúc rồi nói, để tao lo cho. Khi nào có tiền trả lại cho tao cũng được. Mày ở đâu ra mà có tiền vậy? Chẳng phải hôm trước mày vừa than với tao là hết tiền hay sao? Tao lấy tiền mua laptop ra xài đỡ. Nào khi có tiền rồi mua luôn. Có gì tao mua laptop của mày mà xài cũng được. Về phần của ông Hưng, sau khi mạnh và hào rời đi, trong lòng của ông cứ cảm thấy bồn chồn và bất an. Tâm cứ sao động mãi mà chẳng thể nào tập trung được. Một lúc sau, như quyết định gì đó, ông Hưng quay xuống bếp mà gọi lớn. Dung! Dung! Lần đây bố bảo cái nào. Dung nghe ông Hưng gọi thì liền nhanh chóng chạy lên. Vừa thấy Dung, ông Hưng liền nói. Còn mau gọi cho thằng Hào và thằng Mạnh. Kêu hai đứa nó qua đây ở đỡ một thời gian đi. Chứ bố cảm thấy hơi lo lo cho hai đứa nó. Từ nay đến giờ, bố muốn xem quẻ cho hai đứa nó. Nhưng bố không tài nào tập trung được Trước giờ bố chưa bị như thế này bao giờ cả Chắc có lẽ hai đứa nó đang sắp gặp nguy hiểm rồi đấy Dùng ngơ ngác khi nghe thấy ông Hưng nói như vậy Cô giọng run run hỏi lại Bố nói sao chứ? Thằng Hào và thằng Mạnh gặp nguy hiểm à? Cái này bố cũng không chắc lắm Nhưng với cái mạng cách biệt của thằng Hào Thì có thể nó gặp nguy hiểm là cái chắc Dùng không có chờ cho ông Hưng nói xong Cô đáp vội lấy trong túi ra điện thoại mà gọi ngay cho Hào. Về phần của Hào, sau khi đã nhất trí với Mạnh là sẽ dọn đi, thì cậu cũng nhanh chóng tắm táp cho mát mẻ rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngay lúc cậu vừa nằm xuống thì điện thoại trên tay chợt đổ chuông. Màn hình điện thoại thông báo người gọi đến là Dung. Hào vội bấm trả lời. Đầu dây bên kia, giọng của Dung gấp gáp vang lên. "Mày và Mạnh dọn qua nhà tao ở liền đi. Bố tao bảo là mày và nó có thể gặp nguy hiểm đấy." Hào nghe Dung nói như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhắc lại lời của Dung. Bố mày bảo tao với thằng Mạnh gặp nguy hiểm mà Mà nguy hiểm cái gì cơ? Tao với nó vẫn an ổn đấy thôi. Dung hít sâu một hơi rồi thuật lại toàn bộ lời của ông Hưng vừa nói cho Hào nghe. Nghe xong thì mặt của Hào cấp tốc chuyển sang nghiêm trọng. Cậu nghĩ một lúc rồi nói. Để tao bàn lại với thằng Mạnh một cái rồi tao báo cho mày sau nhé Dung ở với Hào một cái rồi cô liền cúp máy. Sau khi cúp máy với Dung, Hào nằm đó đợi Mạnh vào để bàn bạc việc sẽ dọn qua nhà Dung ở tạm vài ngày. Nằm được một lúc thì Mạnh cứ từ ngoài bước vào, nhìn thấy Hào vẫn còn thức, Mạnh ngạc nhiên hỏi. Ủa, mày chưa ngủ à? Tao tưởng mày ngủ rồi chứ. Khi nãy mày vừa nói là buồn ngủ cơ mà. Hào ngồi bật dậy, mang toàn bộ những gì mà vừa Dung đã nói trong nghe, kể lại từ đầu chiếc cuối cho Mạnh nghe. Kể xong, cậu hỏi, mày tính như thế nào? chứ tao thấy qua nhà nó ở cũng được đấy. Mạnh cao mày nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói, ờ, qua nhà con Dung thì cũng được, nhưng dù gì thì bố nó cũng cao tay hơn ta. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net